Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tỉnh kiếm khách vô tình kiếm Phần 91 Hồi 44 Cọp xuống đất bằng Bị một lượt bốn thế hiểm độc Nhất là cái vật sau cùng Làm cho mắt Lý Tẩm Hoan nổi đong đóng Cho đến khi bình tĩnh lại Thì thấy bộ mặt của gã ăn mải Gã ngồi sổ ngang mình Tay hắn chặn ngang cổng Lý Tẩm Hoan Hắn cười hành hành Hắn là ai? Tại sao hắn lại ám toán mình Hắn đã nhận ra mình từ lúc nào Hắn và thiếp giác kim cương Có quan hệ ra sao Có những câu đáng hỏi Nhưng Lý Tẩm Hoan vẫn làm thinh Trong tình cảnh như thế này Lý Tẩm Hoan biết hay nhất là làm thinh Gã anh mày nhíu mắt Tại sao ngươi không nói Lý Tẩm Hoan nhít môi cười. cười Nếu các hạ bị người ta đè như thế này Thì các hạ làm sao Gã anh mày nói Ta sẽ kêu réo thập bát đại tổ tiên của nó ra mà chửi Lý Tẩm Hoa nói Mắt tôi không mù Thế mà không thấy được các hạ là một cào thục võ lầm Như vậy kẻ đáng chửi là tôi chứ đâu phải là các hạ Gã anh mày lắc đầu cười Đúng Ngươi là con người cổ quái Cổ quái đến mức ta chưa thấy bao giờ Nếu ngươi còn nói thêm Chắc chắn là ta sẽ đỏ mặt đấy Và hắn đứng lên kêu lớn Con người này là bậc quân tử Là người tốt Nếu các người không ra Thì ta bỏ đấy Cánh cửa sau của một căn nhà mở hế Một tốt người trong đó bước ra Lý Thầm Hoan không ngờ Khi thấy đám người này Thì hắn như ngủ mơ vừa tỉnh giấc Thì ra từ đầu đến cuối Họ đã sẵn một cái bẫy cho hắn dẫn chân Người thứ nhất đi ra Đúng là tên thầy bói mắt mù Theo sau đó là một người đàn bà một mắt Tên gánh rượu Gã đại hán áo xanh và tên bán đậu hũ chiên Lý Tầm Hoan cười rượu Thật là rượu kế Tại hạ vô cùng bồi phục Tên thầy bói lạnh lùng Không rạng Lý Tầm Hoan nói Thì ra chuyện này không dính líu gì đến thiết giác kim cương cả Tên thầy bói nói Quan hệ thì tự nhiên là có Chỉ có điều Gã ăn mày hết lời nói Chỉ có điều chưa gặp thiết giác kim cương Chuyện vừa rồi là vở kịch riêng diễn cho người xem thôi Lý tầm Hoan cười nói Vở kịch thật là hay đấy Tên thầy bói Đúng là hay Nếu không hay thì làm sao lừa được Lý tham Hoa chứ Lý Tâm Hoan hỏi Làm sao các vị lại biết tôi Tên thầy bói nói Bọn này tuy không biết Nhưng có người khác biết Lý tầm Hoan cao mặt Các vị chưa biết tôi Thì tại sao chiếu cố kỹ như thế nên thầy nói nói tại chuyện của Thiết Giác Kim Cương. Chúng ta vô cùng tưởng niệm hắn nhưng hiềm vì không tìm được hắn. Nếu hắn biết Lý Thanh Hoa cùng ở chung với bọn này thì nhất định hắn sẽ giời quát ngọc đến ngay. Lý Tầm Hoan mím Nhưng nếu hắn không đến thì chẳng quá ra các vị phí công vô ích hay sao? Tên thầy bối trả lời. Chuyện người khác thì người đừng nhọc công nữa. Hãy lo tính chuyện của mình đi đã Bọn này nắm vấn đề chắc lắm Chứ nếu không thì tội gì phải phí công Lý Tầm Hoan điểm đạt mình cười Các hạ có thể nghĩ ra một kế như thế này Cũng ừ. chẳng phải dễ dàng đâu Chẳng ngâm một lúc Các thầy bói mới nói Nếu tại Hạ có được mưu kế hay như thế Thì đôi mắt này làm sao mù được Lý Tầm Hoan cao mày Như vậy kẻ bày kế không phải là các hạ sao Tên thầy bói lắc đầu Không Gã ăn mày cũng nói theo luôn Cũng không phải là ta Trong đầu ta vốn có một cái bệnh kinh niên Cứ hệ nghĩ đến chuyện hại người là thức suốt cả ngày Lý Tầm Hoan gật gật đầu Như vậy các vị chỉ là diễn viên Bên sau hãy còn người đạo diễn Và sau nữa là tác giả Tên thầy bói trả lời Người cũng không cần phải hỏi Vì rồi đây người sẽ biết ngay thôi Hắn vùng cây gậy trúc trong tay, điểm nhanh vào huyệt Hoàn Khiêu, nơi hai đầu gối của Lý Tẩm Hoan và nói tiếp. Khi ngươi thấy hắn, rồi có lẽ ngươi sẽ thấy cảm thấy rằng, sống trên đời này nữa là thừa, chẳng tha chết sớm còn hay hơn đấy. Cửa tuy nhỏ mà tường rất cao, trong vòng tường, sân tuy có hơi rộng nhưng vắng lặng im lình. Qua ngõ hoàn nguèo theo lối kiến trúc hoa viên Là lọt vào giải hành lang Qua khỏi hành lang Thì nghe bên trong đại sảnh có tiếng cười, <cười> Các vị đã thỉnh người anh em của tôi đến hay chưa? Nghe giọng nói Nghe tiếng cười đó Lý Tầm Hoan chợt cảm thấy lạnh cả tay chân Người tác giả vở kịch Người chủ mưu trong việc bắt hắn Lại là người anh em kết nghĩa của hắn Long Tiêu Văn Tên Thầy Bói dừng chân ngoài Tấm Bình Phong Chúng tại hạ may mà không làm nhục mạng Cuối cùng đã thành được Lý Thám Hoa rồi ạ Tiếng nói hắn vừa dứt Thì từ sau Tấm Bình Phong Thoáng ra một người ăn vận cực kỳ hoa quý sắc diện hồng hào Quả đúng là người bạn mấy năm không gặp Chủ nhân Hưng Vân Trang, Long Tiêu Vân Vừa bước ra là Long Tiêu Vân đã nắm chặt tay của Lý Thẩm Hoang Nở một nụ cười tươi Đã hai năm rồi Lý Hiền Đề à Làm cho đại ca nhớ trông gần chết đấy Lý Tầm Hoan cũng cười Nếu đại ca muốn gặp tiểu đệ Thì chỉ cần nói lên một tiếng Tiểu đệ lập tức đến Chứ chuyện chi phải nhọc chư vị bằng hiếu đây như thế Gã mày bật cười thật lớn Hắn vỗ tay đánh bếp một cái <cười> Hay Nói thật hay lắm Luôn cả cái da mặt dày của ta Mà vì các hạ nói đến Phải ứng hồng đấy Bây giờ có người nghe Mà không đổi sắc Thì thật tình phải phục lăn ra đấy Long tiêu vân làm như trượt điếc ngang Hắn làm như không nghe gì cả Hắn nắm lấy tay Lý Thần Hoan Cười nói Ta đã đoán đúng Hiền đệ nhất định sẽ đến Nên đã chuẩn bị xong bĩa tực tẩy trần Anh em mình bao nhiêu năm không gặp Bữa này cứ phải say nghe Vừa dìu Lý Tầng Hoan Long Tiêu Vân vừa thỉnh khách Xin mời các vị Xin mời Tên thầy nói đó. Chúng tại hạ bằng lòng làm việc cho Long Đại Gia Hoàn toàn vì vấn đề thiết giác kim cương Bây giờ chúng tại hạ làm việc đã xong Nhớ khi thiết giác kim cương đến Thì Mong Long Đại Gia cho hay một tiếng là được rồi Mặt hắn chầm xuống nam và nói tiếp Còn như rượu của Long Đại Gia Thật tình Chúng tại hạ không dám coi nhiễu, bằng hiếu của Long đại gia như thế, thật trình chúng tại hạ không dám chen ngang đâu. Cây gậy trúc của hắn điểm nhẹ xuống đất, thân hình hắn thoát nhanh ra cửa. Quả nhiên, tiệc rượu đã thức nhắm tự nhiên là sơn chân vị, còn rượu thì cũng tự nhiên là mỹ tử trúc thanh. Đã mày không hề khách sáo, hắn tiến ngay vào ngồi xuống đầu bàn. Thật thì ta cũng đã muốn đi Nhưng bỏ đi một bữa tiệc thị soạn như thế này Thì kẻ cũng uổng Và hắn buộc đưa tay nâng chén rượu hướng về Lý Tẩm Hoàng Nào các hạ cùng nên uống một chén đi Rượu của hạ người này không uống cúng phí đấy Lâm Tiêu Vân nói với Lý Tẩm Hoàng Đây là Hồ Đại Hiệp Chắc hiện đại chưa biết Lý Tẩm Hoàng nói Hồ Đại Hiệp sao Có phải tôn danh là bất quy không đã ăn mày cười nói. Đúng. Đúng. Hồ Bất Quy tức là ta. Ta là Hồ Bất Quy. Các hạ ngoài miệng thì luôn nói là Hồ Đại Hiệp, chứ trong bụng nhất định phải nói rằng. À, thì ra đây là Hồ Điên. Thảo nào hắn trông rống thẳng khủng thế. Có phải chứ không nhỉ? Lý Tầm Hoan mỉm cười không nói, Hồ Bất Quy nói tiếp. Tốt lắm. Ta xem dáng các hạ không chừng cũng thuộc loại như ta Nghĩa là cũng thật khủng thật khượng Nếu không nói là điên Bởi vì nếu không điên Thì sao lại đi kết bạn với Long Tiêu Vân Có phải thế không? Lý Tầm Hoan cúi mặt làm thinh Hồ Bất Quê càng nói lớn tiếng Nhưng các hạ cũng đừng bao giờ tưởng ta là bằng hiểu của hắn Mặc dù ta cũng thật khủng Ta giúp hắn Là vì hắn thiếu hắn một món nợ Làm xong chuyện này, ta với hắn hoàn toàn xa lạ Và hắn bỗng đập tay xuống bàn đánh giặc một tiếng Chỉ có điều, chuyện này làm quá kém quàng mình Làm mất mặt con người Dù đó là một người điên Một việc làm không ra gì, không ra gì cả Không có cách gì ra khỉ gì cả Hắn vừa nói vừa táp vào mặt mình hơn 10 cái Và gục xuống một bàn khóc giống lây Lòng tiêu vân như đã từng thấy cái khủng của hắn ta Mà cũng như không muốn để ý Hắn làm như không nghe thấy Nhưng Lý Tầm Hoan thì không thấy Hắn thấy họ Hồ cũng có lý Hắn cười, <cười> Nhưng uh, dù sao Thì cú đánh cuối cùng của Hồ Huynh Tại hạ có phòng đi nữa cũng không tránh nổi Câu nói của Lý Tầm Hoan Như muốn làn sang chuyện khác Để cho họ hổ bớt nỗi tự trách Không ngờ càng làm cho hắn nổi điên hơn Hắn đập bàn rầm rầm là lớn Kết khỉ mốc gì cái khỉ khô gì Nếu không dùng gian kế Thì làm gì ta lại đụng vào tay ngươi Không đụng được vào tay Thì thắng cái khỉ khô gì cơ chứ Lý Tâm Hoan chỉ còn cách làm thinh Hồ bất quy làm nhà một mình Con người của ta Thần hồn bất định Vui giận không chừng Hắc bạch chẳng phân mình Thật đúng là cái thứ Không ra cái chó gì cả Và hắn vụn ngẩn lên Trận trừng vào mặt Long Tiêu Vân Nhưng Ngươi so với ta Thì lại Còn không ra cái giống gì cả Cái thằng con của ngươi Lại càng không ra cái giống gì cả Rõ ràng nó có hai chân Ý mà nó lại học cái giống Chó bỏ lết với cầm bàn Không lẽ Không có thịt ăn nên phải bò với cầm bàn à Long Tiêu Vân đọc mặt Hắn nhìn cuốn cầm bàn Thấy Long Thiếu Vân quả nhiên đang bỏ ở dưới Tay cầm một con dao Và đã bỏ gần tới chỗ Lý Tẩm Hoan Long Thiếu Vân thỏ tay xuống Lôi cổ Long Thiếu Vân ra và quát hỏi Người làm cái giống gì thế Long Thiếu Vân vẫn ung um dùng nói Đại trưởng phu ân oán phân minh Cầu nói đó cha bảo đúng hay không đúng Long Thiếu Vân đáp Tự nhiên là đúng Long Thiếu Vân nói Luật lệ giang hồ Cứ hễ có thù phải báo Có ân phải trả Hắn đã phế mất võ công của con Làm cho trọn đời con trở thành tàn phế Hôm nay Con muốn hai chân của hắn Bị tàn phế Âu cũng là luật lệ giang hồ Long Tiêu Vân hỏi Người muốn báo thù có phải không Long thiếu Vân nói Vâng Con muốn báo thù Long Tiêu Vân giết giọng hả Nhưng người có biết đó là ai không Long thiếu Vân đã Con chỉ biết Hắn là thù nhân mà thôi Câu nói từng giác Thì Long Thiếu Vân đã phát luôn mấy cái và trầm giọng Một Lý Đạo Phúc đây Là người bạn đồng sinh tử của cha Bất luận Người có giáo huấn con cách nào Hay phải giết con đi nữa Con cũng không nghĩ chuyện báo thù Tại sao Con dám vô lễ như thế vậy Long Thiếu Vân vùng quỷ xuống trước mặt Lý Tẩm Hoan Diệt Nhi biết lỗi Diệt Nhi còn nhỏ Kiến thức chưa có Xin Lý Thúc Thúc Thứ tội cho Lý Tầm Hoan làm tình Hắn cảm ngay trong lòng chua sóc Hai năm trước Bỗng hiện ra chết mặt Vợ chồng Long Tiêu Vân Quá nguồn chiều con trai Đứa bé lại không hăng ngắn nhẹ Mong lòng ám hại Lý Tầm Hoan Trong khi Lý Tầm Hoan xoa cách bao năm Không ngờ hắn lại là lạ Long Thiếu Vân Đăng Lý phải giết đi nhưng vì thương xót cảnh thơ nên chỉ khế vỡ cơm. Không ngờ Lâm Kiều Vân lấy đó làm mối thù sâu hít máu. Bây giờ Lý Tầm Hoan thiệt không biết nói sao. Hắn còn đang bàng hoài, thì Hồ Bất Quy đã nhảy dựng lên. Hai cha con tên này thật là ta không còn chịu nổi. Thật ta muốn ói cả rượu ra ngoài. Hắn chỉ nói mấy tiếng rồi đập ghế rông ra ngoài cửa. Lâm Tiêu Vân hơi sợ, nhưng hắn cố gắng cười. Người hiệu quá đúng với con người Thảo nào thiên hạ chẳng gọi hắn là hổ điên Một con người ngu như bò Cũng có thể dùng một loại hiệu thông minh Cũng không sao Nhưng ngoại hiệu là điên Thì con người không thể nào tỉnh nổi đâu